Trạch Thiên Kiếm, Miêu Nị Quyển 1 chương 46 Mao Thu Vũ Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xy huyên đạo viện giáo dụ ra tay Nơi này trừ từ thế tích cùng giáo khu sử giáo chủ đại nhân Không ai có thể ngăn cản Từ thế tích thân là thần tướng thánh hậu nương nương lễ trọng Tự nhiên sẽ không ngăn cản thiên đạo viện giáo dụ Mà giáo khu sử giáo chủ đại nhân có lý do xuất thủ nhất Nhưng phản phất ngủ thiết đi bình thường Trang hoán vũ mặc dù đứng thứ 10 trên thanh vân bản Nhưng cự li sư trưởng cường giả còn trên lệch cực lớn Căn bản không cách nào thay đổi mọi chuyện Mắt thấy vị sư muội kia muốn hương tiêu ngọc Vẫn, Sắc mặt của hắn trở nên dị thường tái nhật Nhưng không làm được điều gì Lạc lạc nhìn chỉ ý lăng không bay đến Cảm nhận được bóng dáng tử vong Lông mày nhỏ nhắn khẽ nhướng lên Vẽ mặt yên lặng như thường Bởi vì nàng biết Chỉ cần không phải cục diện cực đoan như đêm đó Ở quốc giáo học viện Không có bất kỳ người nào có thể trong kinh đô vết chết chính mình. Nàng có tự tin như vậy, nhưng những người khác không thể nào có trong tràn vang lên kinh hô. Đột nhiên, có người đứng trước mặt của nàng. Bóng lưng kia cũng không cao lớn, nhưng cao lớn hơn nàng, cho nên đem nàng nghiêm nghiêm thực thực che chắn. Lạc lạc nhìn bóng lưng này tự nhiên nhớ tới đêm hôm đó tự hồ cũng là tình huống giống như thế Nàng lại nhớ tới câu nói của phụ thân Dù trời sập xuống cũng sẽ có người chống đỡ cho ngươi Nàng cảm thấy thật ấm áp Đột nhiên cảm giác thiên đạo viện giáo dụ cũng không quá đáng ghét Thời khắc quả đấm của lạc lạc rơi vào ngực thiên hải nha nhi Trần trường sinh đã rời khỏi chỗ ngồi của quốc giáo học viện Hắn biết lạc lạc lai lịch thần bí Nhưng hắn không dám chắc tộc nhân của lạc lạc có thể kịp thời xuất hiện hay không Mình là lão sư của lạc lạc Phải đứng trước mặt ngăn cản cho nàng Hắn tới rất kịp thời Thời điểm thiên đạo viện giáo dụ sát ý cách không đánh tới Hắn rốt cục đã kịp chắn trước mặt lạc lạc. Hắn tay phải nắm đoạn kiếm giơ lên có chút khẩn trương. Hắn không biết đoạn kiếm có thể ngăn trở thiên đạo viện giáo dụ sát ý hay không. Hắn không suy nghĩ qua không ngăn được thì làm sao bây giờ? Bởi vì đó là chuyện không cần suy nghĩ. Được rồi, hắn thực sự đã suy nghĩ việc này tay trái của hắn ở phía sau nắm tay lạc lạc bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay có cái cúc áo thiên đạo viện giáo dụ đầu ngón tay có một luồng sát ý ngưng thành một đạo thẳng tắp bén nhọn đâm tới trần trường sinh cho rằng một khắc sau chính mình sẽ biến mất không ngờ chính mình vẫn đứng tại nguyên chỗ Hắn quay đầu nhìn lạc lạc Nghĩ thầm chuyện này là sao? Lúc này còn không phát động thiên lý nương U, Vinh, Quy, Quy, U Chúng ta sẽ chết Trần Trường Sinh dễ nhiên không chết Lạc lạc cũng không chết Nàng không dùng thiên lý nương U, Vinh, Quy, Quy, U Bởi vì nàng rất xác nhận Ở kinh đô nhất là ở thiên đạo viện Không người nào có thể giết chết mình Bởi vì nơi đây có người biết lai lịch của nàng Mà người này là người mạnh nhất thiên đạo viện Một trận gió mát phức qua Đạo sát ý thẳng tác Nhìn như không thể phá vỡ Giống như khói bếp trong bếp lò Bị dễ dàng phức tán Trận gió mát này đến từ hai ốm tay áo. Một lão nhân đầu đầy tóc trắng xuất hiện trên đài ốm tay áo trong gió đêm hơi rung rẩy. Toàn trường yên lặng, an tĩnh dị thường. Tất cả mọi người đứng dậy. Ngay cả từ thế tiết cùng giáo khu sự chủ giáo cũng không ngoại lệ. Trang Hoán Vũ và các học sinh thiên đạo viện. Lại càng lại dài chấm đất cung kính nói không ra lời Lại rất khiếp sợ Bái kiến viện trưởng Lão sư Đúng vậy, lão nhân này chính là viện trưởng thiên đạo viện lưỡng tụ thanh phong mau thu vũ Ngay sau đó, thiên đạo viện trang phó viện trưởng cũng xuất hiện Trang hoán vũ nhìn trang phó viện trưởng Vẽ mặt khẽ biến Không khí lại xung sao Không có ai ngờ đến Hai vị viện trưởng cường đại nhất thiên đạo viện lại cùng lúc xuất hiện Hơn nữa viện trưởng ma Thu Vũ là cường giả nổi danh trên đại lục Địa vị cực kỳ cao thượng Theo đạo lý mà nói Đêm đầu tiên thanh đằng yến Vô luận như thế nào cũng không kinh động đến đại nhân vật như thế Thiên đạo viện giáo dụ vẽ mặt khẽ biến Đi tới trước mặt Mao Thu Vũ Kính cẩn hành lễ Sau đó nói tình huống lúc trước Ý đồ định đem câu chuyện lái theo ý của mình Hắn biết rõ Nếu Mao Thu Vũ ra tay bảo vệ tiểu cô nương của quốc giáo học viện Như vậy chuyện tối hôm nay Khẳng định cũng không cách nào tiến hành theo kế hoạch của mình Nhưng hắn không muốn đám lửa này đốt tới trên người mình Cho nên chuẩn bị dập tắt lửa Hung hăng đã thương Lạnh huyết vô tình Ý mạnh hiếp yếu Nghe thiên đạo viện giáo dụ báo cáo Mọi người sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc Chuyện này nói đến tột cùng là thiên hải nha nhi Vẫn là quốc giáo học viện tiểu cô nương Mao thu vũ bỗng nhiên nở nụ cười Giáo khu sử giáo chủ đại nhân cũng nở nụ cười Thiên đạo viện giáo dụ đột nhiên cảm giác được tâm tình có chút lạnh lẽo Giáo khu sử chủ giáo cười cười đứng dậy Hướng ngoài lâu đi tới Hữu khí vô lực nói lão tàu a Giữ thể diện một chút Thiên đạo viện giáo dụ họ tàu Hắn giật mình Cảm giác câu nói hữu khí vô lực của đối phương lại giống như là một cái bạc tai đánh vào trên mặt mình Trang ơ, hơn ơ, viện trưởng mặt không thay đổi ý bảo thanh đằng Yến tối nay đến đây chấm dứt. Đám người rời khỏi, lúc rời đi cũng nhịn không được quay đầu lại nhìn trên thạch đài Mao thu vũ nhìn lạc lạc tự như muốn nói cái gì đó Nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chẳng qua chỉ cười cười Trần trường sinh mang theo lạc lạc hướng hắn hành lễ Sau đó đi xuống đài Trở về trong góc Thu thập những thứ lúc trước rơi xuống Lạc lạc đàng hoàng theo sau lưng hắn Lộ ra vẻ vô cùng ngoan ngoãn Nàng nghĩ tới lúc trước ở trên đài Chính mình biểu hiện có phải quá giả man Thật sự hơi bá đạo hay không Tiên sinh sẽ không thích mình như vậy chứ Nàng kéo kéo ốm tay áo của hắn khuôn mặt nhỏ nhắn ngẫm lên Hắc hắc cười ngây ngô mấy tiếng Trần trường sinh nhìn tiểu cô nương khả ác Nở nụ cười đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng Yến tan người cũng rời đi Trong lầu tĩnh lặng không tiếng động Mao thu vũ cùng tàu giáo dụ ở trên đài đứng sóng vai Tiến hành một phen nói chuyện Vì trấn áp quốc giáo học viện Để cho Tôm tự sở tiểu quái vật tới thanh đằng yến nổi điên Chuyện này ngươi làm quá điên cuồng rồi Không sai ta không vừa mắc với quốc giáo học viện Rất nhiều người đều giống như ta có sai sao Không, đây cũng là chuyện 20 năm trước rồi Tất cả mọi người đều rất rõ ngươi muốn cái gì Ta muốn cái gì Giáo hoàng đại nhân để cho ngươi tới thiên đạo viện làm giáo dụ Làm đã mười mấy năm Ai cũng sẽ sinh ra chán ghét Có thể lý giải Viện trưởng đại nhân ta đối với ngài từ trước đến giờ rất tôn kính Ngươi là thiên đạo viện giáo dụ Chỉ cần tiến về phía trước một bước chính là giáo khu sử chủ giáo Ai có thể không động tâm chứ Mao thu vũ nhìn hắn bình tĩnh nói nhưng ngươi đã làm sai mấy chuyện Đầu tiên ngươi không nên kéo cốt giáo học viện vào chuyện này Tiếp theo ngươi không nên lợi dụng người mà ngươi không đủ tư cách lợi dụng Cuối cùng ngươi nên tìm hiểu xem đối thủ của mình là ai Thiên đạo viện giáo dụ sắc mặt cực kỳ khó coi Bởi vì viện trưởng nói trúng tâm tư của hắn Vị trí của hắn do giáo hoàng đại nhân an bài Giáo dụ chính là người mà ly cung dùng để khống chế các học viện cường đại Nhưng hắn làm nhiều năm như vậy Quả thật có chút chán ghét rồi Hắn muốn trở thành giáo khu sử chủ giáo Chỉ cần đi thêm một bước có thể thấy thiên không hoàn toàn khác biệt Ai có thể chống cự được hấp dẫn như vậy Nhưng hắn vẫn không thừa nhận Kiên trì nói quốc giáo có người muốn hưởng quốc giáo học viện để dò xét Ta muốn thay giáo hoàng đại nhân cùng thánh hậu nương nương giải lo Làm sai chỗ nào Mao Thu Vũ mặt không chút thay đổi nói giáo hoàng đại nhân cùng thánh hậu nương nương biết chuyện này sao? Thiên đạo viện giáo dụ trầm mặt chút lát, nói thiên hải nha nhi biến thành phế nhân quốc giáo học viện. Chẳng lẽ còn có thể tiếp tục tồn tại hay sao? Nếu như quốc giáo học viện gặp chuyện không may, Mai Lý Sa tự nhiên phải gánh trách nhiệm, thấy thế nào cũng không phải chuyện xấu. Không có người nào ngu xuẩn cả, ngay cả Thiên Hải Nha Nhi cũng rất rõ ràng, người đang lợi dụng hắn. Mao Thu Vũ nói đáng tiếc, ngươi rất ngu xuẩn. Thiên Đạo Viện Giáo dụ vô cùng không cam lòng hỏi nữ sinh của quốc giáo học viện kia đến tột cùng là ai. Mao Thu Vũ xoay người đi tới ngoài lâu, nói chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là... Giáo chủ đại nhân chấp trưởng giáo khu sử đã mấy chục năm thời gian So sánh với thời gian giáo hoàng đại nhân cầm trượng còn sớm hơn Ngươi cho rằng dùng âm mưu hữu kế có thể đối phó với người như vậy sao Thiên đạo viện giáo dụ nhìn bóng lưng lão nhân Sắc mặt xanh mét nói ta chỉ biết cháu trai của thánh hậu nương nương bị phế Chuyện này sẽ phải có người chịu trách nhiệm Cho dù giáo hoàng đại nhân không trách tội Lửa giận của nương nương cũng cần phải có người đến gánh chịu Mao thu vũ không xoay người, nói chẳng lẽ ngươi còn không rõ là ai tới gánh chịu trách diện ư Thiên đạo viện giáo dụ như bị sét đánh, mới biết tối nay chính là một đêm cuối cùng của mình rồi Lạc lạc không muốn bị người ta vây lấy Cho nên thương lượng với Trần Trường sinh xong Thừa Diệt bóng đêm chạy vào trong rừng Nàng quen cửa quen nẻo dẫn dắt hắn tìm được một lối nhỏ Đẩy ra hai cánh cửa nặng nề Vòng qua một tòa tiểu lâu Từ một cái cửa sau của thiên đạo viện ít người biết đến đi vào trong hẻm Trần Trường Sinh nghe nàng từng nói trước kia đã lẽn tới thiên đạo viện học tập tò mò hỏi đi cửa sau. Lạc lạc nói không đi cửa sau, làm sao có thể tới thiên đạo viện học tập. Trần Trường Sinh có chút phỏng đoán, hỏi lúc ấy dạy ngươi học. Chính là thiên đạo viện viện trưởng Mao Thu Vũ ư. Lạc lạc đáp vâng. Trần Trường Sinh cảm thấy nói chuyện này thật đúng là đi cửa sau Lạc lạc nói ma viện trưởng giảng bài tài nghệ có thể kém hơn tiên sinh rất nhiều Chính mình cương nhiên được lạc lạc lấy ra so sánh với thiên đạo viện viện trưởng trong truyền thuyết chuyện này quá hoang đường Cũng không được nói linh tinh như thế để cho người ta nghe thấy sẽ bị nhạo bán Trần Trường Sinh nghiêm nghị nói tâm tình lại vô cùng tốt. Nhưng khi hắn thấy chiếc xe ngựa ở đầu hẻm, tâm tình nhất thời biến mất không còn. Bên cạnh chiếc xe ngựa có treo đèn lồng, trên đó viết một chữ từ thật to. Chính là xe ngựa của đông ngự thần tướng Phủ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi